Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lên nhóm người leo lên luồ lách qua tiếng ngồi mổ lần theo hướng sợi dây rềuu mà đi bà tôi lúc đó đã khóc lớn bà vừa đi vừa gọi mọi người cũng gọi theo tiếng gọi văn vọng không gian bà chân trần mà đạp lên sỏi đá lúc đi vội không có sỏ rép chân cậu bà dẫm và đá nhọn cây gai đến tức cả máu ra bà gắn gượng mà soi Rồi lùng sụng khắp mọi ngôi mộ Nhưng không thấy chú Quy của tôi đâu cả Đoàn ngồi tiến dần lên lưng đồi soi dần đến từng gốc cây gạo Ông hàng xóm liền nói Kìa rồi Mọi ánh đèn chiếu vào hướng đó Và hô lớn là chú Quy Chú Quy đang ngồi ôm con diều Quỳ gối úp mặt vào gốc cây gạo Nấp sau một ngôi mộ lớn Đoàn người vội vàng lao tới Chú Quy rên lên ừ ừ Nước mắt chảy ra tay vẫn ôm con diều mà khóc Bà tôi tiến lại mà nói, quỳ dậy đi, tỉnh dậy đi con, sao thế này? Chú quỳ tôi như là tình khỏi cơn mê, chú mờ choàng mắt, bị những ánh đèn chiếu vào mắt làm cho chói lòa lẫnh tịt mắt lại. Chú ôm lấy bà tôi mà khóc hỏa lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà tôi khóc mà vẫn phát vào mông chú mấy cái đau điếng. Mọi người thở phào rồi xì sầm bảo nhau, chắc thằng bé bị ma giấu. Bà tôi khóc sụt sồi cũng chưa vội hỏi mà đỡ chú dậy đi về nhà. Về nhà chú ốm liệt giường Bà tôi thương lắm trong sóc cẩn thận Chú út của bà mà Mấy ngày sau thì chú tỉnh táo hơn Chú kể lại hôm đó leo lên đồi Lúc đi đến gốc cây gạo Chú cúi xuống nhặt con rượu Chú kịp ngẩn đầu lên thì có cái gì đó ve vầy Ở trên đầu Chú lấy tay khua khua lên theo bản năng Và nắm lấy nó Chú giật mình nhận ra đó là một mái tóc sơ sát Chú quỳ kinh hãi nhìn lên Trong đầu của chú như là có tiếng nổ tung Chú quỳ cứng hỏng chân chân nhìn lên trên đỉnh đầu Một người phụ nữ mặc bộ quần áo lụa đỏ, không có mắt mũi, chỉ có một mồm đỏ lòm đang ngồi chảy tóc trên cây. Nó nhìn chú mà loe miệng cười dị hợp. Kéo đứt tóc tao rồi, kéo đứt tóc tao rồi. Người ta không sợ nghe ma khóc, chỉ sợ thấy quỷ cười. Tiếng cười dị hợp đó làm cho chú chao đào, quỷ phùng xuống gốc cây và không biết gì. Nó cứ ve vờn trong đầu của chú. Lúc sau có nghe thấy tiếng mọi người gọi nhưng mà chú không mà mắt ra được. Không kêu lên được Trước mắt của chú chỉ là một hình ảnh con ma ngồi ở trước mặt Và chú quỳ mọp dưới gốc cây gạo mà khóc nức nở Mà cho đến khi bà tôi lấy chú thì mới choàng tỉnh cơn mê Bà tôi nghe chú kể vậy thì thương chú lắm Bà cả mấy anh em từ nay không được bén mảng đến khu đồi Cả xóm được phen xôn sao Lố trẻ chăn châu cũng sợ Và từ đó tránh xa khu đồi không còn dám bén mảng tới Chú Quỳ tôi sau đó thì nhút nhát hơn thấy rõ. Cũng như ông tôi, chú Quỳ đã biết sợ ma và có cách nhìn khác về thứ dưới tâm linh. Cây gạo và quả đồi thì vẫn còn đứng đó im liềm. Nỗi sợ hãi vô hình về nó vẫn từng ngày ám ảnh người dân quê tôi. Cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa có hồi kết.